Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mảnh gỗ lim ghi tên Nguyễn Minh Cảnh Thật Miệng gỗ ấy lúc xưa dân xã tôi đã thường chôn cất theo hài cốt khi người chết không có người thân làm như vậy để sau này có lạc mộ mà cũng tìm ra được hoặc là không nhận nằm hài cốt của người khác. Tôi chứng kiến vị sư thầy kia nói bách phát bách trúng mà không khỏi dùng mình. Tôi nhanh nhẹn tiến lại để nhờ thầy hỏi tung tích của thằng Phúc nhưng thầy ấy bảo rằng đang có việc bận với lại phải có chuyến nào đi tìm hải cốt liệt sĩ ở vùng đó thì thầy mới kiếm giúp sau một hồi năn nỉ khóc lắp thầy ấy bảo với tôi thế được rồi bây giờ cậu hãy ghi địa chỉ quê quán của người mất năm người đó mất và mất ở địa phương nào rồi cũng ghi tên địa chỉ của cậu vào đây cho tôi nếu hữu duyên tôi sẽ giúp cậu thầy nghe thấy như vậy thì vui mừng khôn xiết Cầm chiếc bút trên tay mà dưng dưng nước mắt. Có lẽ thầy ấy bây giờ đối với tôi là niềm hy vọng cuối cùng để tôi tìm được phúc. Hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của bác Thiểm. Sau khi viết xong, thầy ấy cầm mảnh giấy rời đi, không hẹn một ngày quay trở lại. Thầy chạy về thông báo cho huyền và biên thư cho Minh và lợi. Chúng nó nghe thế vậy thì trong lòng cũng háo hức lắm. Nhưng khi nào vị sư thầy kia quay lại thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Hai năm trôi qua tin thầy vẫn bật vô âm tín. Nói thật lúc đó tôi chẳng mong gì vị ngoại cảm đó nữa. Có lẽ lúc đó tôi không nói về tiền bạc cho nên thầy không giúp. Nhưng mà một buổi chiều khi đang làm đầm thì đứa con chạy ra bảo có người gửi thư cho tôi. Tôi đi về nhà xem thì được biết người gửi tên là thầy Hiếu. Còn nội dung thư thì lâu ngày quá đã nhuẻ đi cho nên mất một số nội dung. Thư viết Do việc bận cho nên ta không vào giúp được con Năm đó ta hứa sẽ giúp con Cho nên bây giờ ta biên thư chỉ điểm chỗ bản con nằm Trước khi đi chuẩn bị áo binh vàng mã Một bình bông và một nải chuối Một đầu heo một đĩa xôi đen Một nắm đất tại quê người đó chết Ngày 26 tháng 8 âm lịch là ngày tốt để làm lễ động mà Hôm đó ta sẽ ở xa để khấn nguyện giúp sức Khi đến nơi ở vị trí lúc bản con mất Hãy cắm một nén nhang vào lúc giờ ngọ và đọc một lời khấn. Nam Mô Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Hoàng Bản Thổ Thần Linh Thổ Địa Bà Chúa Đất Bà Ngự Huyệt Đường Cô hồn quỷ đói chúa xoái cõi rừng Hôm nay tôi tên họ là vậy Đứng thầy chủ lễ Lê Bá Hiếu Xưa kia có người tên là Hoàng Trọng Phúc Ở tại thôn thủ lễ tuổi 26 Con ông Hoàng Trọng Thiềm, Con của bà Lê Thị Tiên Chết tại nơi rừng thiêng nước độc A Lưới huyện, thừa thiên tỉnh Việt Nam quốc. Nay không thể tìm thấy, mong các vị hiền linh chứng cho đồ đệ làm lễ chiêu hồn. Lại ở chỗ người đó mất rồi bảo người thân tay trái cầm áo pinh, tay phải cầm nén nhang, nhất định phải là chỗ người thân cầm. Đứng lên nhắm mắt rồi khấn tiếp. Hồn ơi hỡi hồn, hồn ông Nguyễn Bá Phúc ở đâu mau về nhập cốt, hồn ơi hỡi hồn khắc nhập khắc nhập khi tay trái phải cầm nhang bắt đầu rung lắc thì ắt hẳn vong hồn đã ngự người cầm nhang bị ngự lúc đó sẽ chạy rất nhanh đến chỗ xác nằm nên phải đuổi theo nhanh kẻo mất dấu nếu hương được cắm ở đâu thì xác sẽ nằm ở đó đọc xong bức thư đó tôi thấy nghi ngờ thật nhưng đó cũng là tia hy vọng cuối cùng cũng là người mà phúc đã chỉ điểm cho tôi trong giấc mộng. tôi biên thư vào ngay châu minh và lợi bảo nó ra gấp chúng tôi bàn bạc với nhau ngày mười tám âm sẽ lên đường tìm xác của phúc lần cuối trải qua bảy ngày trèo đèo lội suối vất vả chúng tôi cũng đến được vị trí phúc chết năm xưa ai nấy trong lòng cũng thấp thòm lo sợ rằng sẽ không linh như bức thư thầy hiếu viết chỉ mong thằng phúc sống khôn thác thiêng phù hộ cho tôi tìm thấy nó Tội thật hơn hai mươi năm rồi nó nằm lại ở chỗ khỉ ho cổ gáy này chờ hôm sau vào đúng giờ ngọ Tôi mặc áo quần trình tề làm chủ lễ thắp nhang. Thằng hợi con của Phúc là người được chọn để nhập hồn. Tôi đọc đúng ba lần như vậy không có kết quả. Cứ tưởng rằng lần này bị thầy lừa cho nên đứa nào cũng chán nản. Nhưng đột nhiên tôi nghe thấy bên tai có tiếng ai đó nói rất nhỏ. Đất đâu, đất đâu không thấy. Tôi quay lại chỗ lễ vật thì quên bỏ đất đem theo từ quê nhà. Tôi nhìn thằng Lợi và Minh rồi hỏi ai vừa mới nhắc nhưng chẳng ai biết gì cả chúng tôi lại dọn lễ vật ra và thử một lần nữa lần này thì tay hợi bắt đầu rung tôi thấy vậy thì liền khấn thêm một lần nữa lần này y chang như lời của thầy hiếu nói nó cầm ba nén nhang trên tay bỏ chạy theo hướng đông mất hút vào trong rừng thẳm